Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Bà roi rú lên một tiếng, tiếng hét ghê rợn văng khắp núi rừng. Bầy gà rừng đang đậu ở trên cây cũng kêu lên quang quác quang quác mà bỏ chạy toán loạn. Hết tập hại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là có cường thi cộng, Có cường thi thật đấy Nam Cun nó bảo thế Cái cách luyện này Nó rất là ghê đấy Không ạ? Bởi vì nói về cái cái cái cây huyết hòe đó các bạn cái cây, cây huyết hòe ở việt nam thì tôi ít nghe thấy nhưng mà theo như những gì tôi đã từng được đọc thì ở bên trung quốc đó những cái những cái nhà mà nó có cây huyết hòe thì nó chỉ để làm một số thứ như sau một số thứ như sau thứ nhất là cái gỗ huyết hòe một là người ta để làm cái cái cái cái đòn ngang cái đòn ngang để để để để thumb qua cái để chốt qua cái cửa hai cái cửa nó có cái đòn ngang các bạn, đó, cái đòn ngang đó là một hai đó là người ta người ta để làm cái cái cái cái cái cái cái cái bia cái là cái đó, cái cái là người ta hay làm cái xà bếp. Là ba Ngoài ra thì còn làm gì tôi không biết Nhưng mà hay những thứ đó là hay làm Bởi vì nó hiếm lắm Những cái đó nó hiếm lắm Và làm nó là đều có mục đích Tại vì sao các bạn Tại vì làm cái đòn ngang như vậy á Là ma quỷ nó sẽ không có vào được đó. Nó hút âm Cái huyết hoè nó hút âm lắm Ma quỷ nó chạm vào cái Là nó sợ lắm Nhưng nó cũng có một cái ý nữa Là nó tụ âm Đó, để nó làm cái sờ bếp, để nó cân với âm và dương. Đó, bếp thì là có lửa là mang dương khí rất là nồng, là đập, rất dễ bị cháy nhà. Đó, Trung Quốc nó hay có cái câu là ông hỏa đó, ông hỏa đầu đó. Thế nên để cái huyết hỏa được cân bằng âm dương. Và bếp thì vì vậy, nó có âm, có dương, nó mới sinh ra sinh khí. hen Còn làm cái móc tôi không biết, tôi thấy người ta nói vậy. Còn nếu như mà để mà người ta ám nhau á các bạn, người ta ám nhau á, cây huyết hòe đó anh. Chứ còn cây hòe bình thường mình thì, cái hoa hòe bình thường mình thì em thấy là ông chả sao. À, cây hòe bình thường nhà em nó cũng có cây, ông già em thỉnh thoảng ông già em còn lấy để ướp trà đó anh, nó thơm. Nhưng mà cái cây huyết hòe nó hiếm lắm. Cây huyết hòe người ta còn để ám như thế này các bạn. Như các bạn nghe xem trong cái bộ phim à, à, đọc trong cái bộ chuyện à, cái gì của Hồng Nương Tử nha các bạn. Tuy nhiên tôi quên cái tên bộ đó rồi. Của Hồng Nương Tử đó. Thì là để trôn cái sắc cô gái đúng không các bạn. Nhưng mà cái huyết hòe thì nó như thế này. Nếu như những cái người thợ mộc đó các bạn. Những cái người thợ mộc theo lỗ ban của Trung Quốc nha Ở Việt Nam tôi không biết Tôi không biết cái trường phái lỗ ban của Việt Nam Tại vì ở Việt Nam thì cái trường phái lỗ ban nó ở trong Nam Nó ở trong miền Nam nhiều Mà mình không hiểu nhiều về cái văn hóa Nam bộ Nhưng mà cục của, của Trung Quốc thì như thế này Những người thợ mộc Đó Thì người ta Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net